Một Sài Gòn trần trụi, ồn ào, bày ra và choán hết tầm mắt anh ba. Trên lối về nhà ông già đờn, Tư Lê đưa anh ba qua bến cảng nhà sông. Một sự xôn xao mới dấy lên trong tâm trí lúc anh ba nhìn thấy những con tàu viễn dương sừng sững đậu trước cửa sông, nhà khói trắng lên bầu trời. Anh ba níu lấy bàn tay Tư Lê, dừng lại, ngắm những con tàu mà anh cảm thấy như những dãy phố nổi.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 Từ lề chỉ tay khắp càng. Anh ba coi, mọi sản vật ở xứ mình đều được đưa về đây để tuồn vô cái bao tử loài cá mập ấy đó. Anh ba nhíu cặp lông mày. Trước mắt anh hình ảnh những người thợ già, thợ trẻ, phụ nữ, trẻ em, đông như kiến cỏ, quần áo, bê bết đất cát, mồ hôi tràn qua mặt, đầm đìa xuống cổ cháy đen, và trên lưng họ những kiện hàng cao chất ngất. Anh cảm thấy xót xa lúc một ông lão quấn chiếc khăn sàn, bộ dâu xém nắng dài xuống ngực, cả đến cặp lông mày cũng bị nắng táp vàng hươm. Mắt ông như muốn lồi ra, mỗi lần ông gò lưng kéo chiếc xe bò chất đầy những bao bì căng như bụng bò chừa. Một thiếu phụ, khoảng ngoài 30 tuổi, đẩy sau xe ông lão. Vấp phải một đoạn dây xích, bánh xe bị canh khiêng, một bao bì trên nóc xe lăn bịch xuống đất. Đứt xây khâu, gạo đổ vung ra. Người thiếu phụ la, bể bao rồi, ba ơi. Hai cha con ông lão hót vội gạo vào bao. Anh ba và Tư Lê cùng chạy đến giúp một tay. Người thiếu phụ má ứng đỏ, mắt e thẹn, không dám nhìn thẳng hai người lạ giúp đỡ cha con mình. Ông lão vừa chầm bàn tay hót gạo, vừa nói. Ơn hai thầy quá. Thầy hai coi nè, ông vừa nói vừa chỉ tay về phía con tàu. Mẹ chúng nó, gạo giữ mình, chúng nó hốt về nước chúng nó. Một gã cao lớn cầm gậy xong uốn cong cổ hạc, mặt hầm hầm sấn đến, nói giọng Bắc Đồ chó đẻ, đồ chó đẻ, chúng mày làm ăn thế này, ông sẽ cúp lương, đừng có kêu oan. Người thiếu phụ phân trần, lỡ ra chứ ai muốn vậy mà thầy hai la lối dữ vậy. Tên cai, dơ gậy dọa, lỡ lỡ cái tổ cha chúng mày. Người thiếu phụ lùi lùi, lưng tựa vào xe, đầu đụng phải đống bao, búi tóc bị sổ xuống, dài khăn sằn rơi lòa xòa quanh vai. Ông lão mím chặt môi, tay nắm, nhìn chầm chầm vào mặt tên cai. Anh ba, tư lê cũng phẫn uất đứng sát bên ông lão. Tên cai hạ tay roi xuống, vẻ gờ mặt ông lão. Ông dơ hai cánh tay lực lưỡng ra trước mặt, bóp thịt cuộn lên như sóng lượn, ông gần từng tiếng. Tụi qua có phải chết thì cũng hết nhục, hết cái kiếp làm thân con bò, các người ức hiếp quá lắm, con run xéo lắm phải quằn chứ. Tên cai nhìn ông lão và liếc bắt qua anh ba Tư Lê vẻ tẽn mặt. Có một tốp thợ khuôn vác đang tới, hắn sợ, im lặng bỏ đi. Anh ba Tư Lê giúp cha con ông già cột kín bao gạo chết lên xe rồi mới đi. Hai trà con ông lão vừa nói, đà tạ hai thầy, vừa nhìn anh ba với vẻ ngờ ngợ vì một thanh niên tuấn tú, áo quần sang trọng mà lại lạc bước vào bến cảng này. Anh ba đi bên cạnh Tư Lê nói, anh Tư thấy chưa, phải cứng đầu như ông già thì bọn cậy quyền cậy thế mới chùn tay ăn hiếp, anh Tư ạ. Cả đến bọn chủ Tây cũng nể mặt anh em phu cảng nhà dòng này. Chứ không dám hống hách Như ở những nơi khác Anh ba ạ Ra khỏi bến cảng Đi trên đoạn đường hành lang Hình cánh cung Anh ba băn khoan hỏi Sao không gọi là cảng Sài Gòn Mà lại đặt tên là bến nhà rồng Hả anh Tư Tư Lê vỗ và anh ba Chỉ lên nóc ngôi nhà lợp ngói vầy rồng Trên nóc nhà có hai con rồng trầu mặt trời đắp bằng xi măng Tư Lê giải thích Đi trên bộ hoặc đi đường thủy Lúc gần vào bến, người ta nhìn thấy ngay đuôi nhà trên nóc có hình hai con rồng, do vậy mà có tên là Bến Nhà rồng, anh bà à. Anh ba mỉm cười nhìn về nhà sồng, một đôi cu gáy từ trên ngọn cây dừa vừa chớp cánh lao xuống đậu lên đầu rồng giữa nóc nhà ám màu thời san. Qua những bãi rác xình lầy, con đường vào sóng càng vào sâu càng quanh co, gấp úc, có nhiều nhánh rẽ hai bên như cái xương cá. Ở đầu một ngã tư có mấy hàng xén, hàng quà. Đằng sau các cửa tiệm nho nhỏ ấy là những túp lều gối nhau như bát úp. Anh ba hơi ngỡ ngàng với cái thế giới hang chuột này. Anh tư lê vui vẻ. Cây mận kia rồi, nhà chú út có cây mận bự làm cột tiêu cho cánh thợ đi về không thể lạc lối. Anh ba nghiêng nghiêng nhìn vào ngôi nhà nép gọn dưới bóng cây mận. Anh Lần nhớ lại lời giới thiệu của Tư Lê về cuộc sống gà trống nuôi con của cha con ông già đờn. Chẳng mấy ai rõ tên ông già là gì mà chỉ quen gọi bằng tên người con gái út là Huệ. Nghe nói ông là một người giàu có ở miền châu thổ sông Tiền vì thua kiện bị phá sản. Vợ chết, hai người con trai cũng bị chết bệnh liên tiếp trong mấy năm. Ông buồn phiền bỏ quê nhà đưa con gái Út lên sinh sống ở bến nhà sồng. Vì ông đờn hay, anh em thợ gọi luôn là ông già đờn. Ông làm một phu khuân vác, cô Út Huệ lo việc cơm nước cho ông và nấu cơm giúp cho một số công nhân không có gia đình. Thỉnh thoảng cô Út Huệ cũng ra càng nhận việc làm công nhật với cha. Anh ba theo tư lê bước qua sảnh sẽ vào cái ngõ hun hút như ống áo. Anh đứng khựng lại Lắng nghe tiếng đàn nhị từ trong mái nhà tranh bay ra réo rắt, Từ Lệ nói khẽ. "Ông già đờn đờn đó anh ba. Lúc ông già đờn là lúc ruột gan ống bồi hồi, nước mắt thường đọng ngập bờ mi, gặp lúc đó, đừng chào Hoài Chi, vì ống đang nhập thần vô cây đờn. Tôi đã thưa chuyện anh với ống và út Huệ rồi." Hai người bước vào nhà. Ông già đờn ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ, tay đang nắn nót cung đàn, mắt lờ đờ, đảo nhìn và gật đầu đáp lễ anh ba. Dưới nền nhà trải chiếc chiếu mộc, mấy anh thợ trẻ đang nằm gối đầu lên nhau, lưng trần đen như da chung. Họ đang ngậm trên môi điếu thuốc tổ sâu. Thấy tư lê đưa khách về, mặc dầu đã được báo trước, họ vẫn nhìn anh ba với con mắt lạ lùng. Hai anh thợ ngồi dậy, tựa lưng vào vách mắt vẫn nhìn anh ba. Họ ngạc nhiên về một anh trai tóc, mặt mày chân tay và áo quần thuộc lớp người ăn trắng mặc trên mà lại lạc loài vào xóm thợ này. Nhưng có đôi mắt sáng, nhìn hiền và ấm áp làm cho họ cảm thấy dễ mến và dễ gần. Út Huệ đang thổi cơm dưới bếp lấp ló nhìn lên nhà, từ lê đến cửa bếp nói nhỏ: "Cô út cho anh ba và tôi ăn cơm nghe." Thầy ba, Út Huệ thì thầm, thầy ba học thức, kiển trai quá trời, mà vô đây chịu nổi sao, anh Tư. Vậy mới là một người hiếm thấy chứ, cô Út. Anh ba vừa bắt chuyện với ba anh thợ vừa lắng vào trái tim mình tiếng đàn và lời ca của ông già đờn. Kéo neo, kéo neo chạy tàu, gạt nước mắt, nước mắt tiễn đưa, thương người đi, người đi muôn trùng sóng vỗ. Ông già buông lời ca, tay đàn, ngồi thừ và nhìn đau đáu ra ngõ hẻm. Ông treo cây đàn lên và ngồi xuống bên anh ba. Ông đặt bàn tay giám nắng vào vai anh ba, nói tiếng chắc nịch. Ủa, thầy ba nghệ đã về thấu đây ta? Dạ, cháu về với anh Tư từ ban nãy mà chú, vì chú đang say đàn, anh ba nói. Anh ba muốn thư chuyện với chú, từ Lê nói, nhưng chú còn dở tay đờn, anh chưa dám trò chuyện. Ờ, phải rồi, thầy ba là người tai mắt nên biết trọng thú vui của người khác. Bấy nhiêu đó đủ để qua đây tôn kính rồi đó. Thưa chú, anh ba nói, cháu đã được anh Tư Lê cho biết về tấm lòng chú và cô út cũng như tình của anh chị em sóng thở, do đó cháu tìm đường từ ngoài miền Trung vô đây. Ông già đỡ lời ngay, khỏi, khỏi dài dòng nghe thầy ba, thầy ba đã từng là ân nhân của Tư Lê, Thì thầy ba sẽ dám xả thân cứu những người khổ đau khác. Thầy ba là hạng người Lục Vân Tiên rồi. Ông già đờn ca luôn một đoạn thơ Lục Vân Tiên. Vân Tiên ghé lại bên đàn, bẻ cây làm gậy, nhắm làng sông vô. Kêu rằng bỡ đàn hung đồ, chứa quen làm thói hồ đồ hại dân. Dứt khúc ca, ông già đờn ôm choàng anh ba vào vòng tay, mắt ông ánh lên niềm xúc động. Họ phải bày tỏ gì, mà bấy nhiêu câu lục phân tiên đã nói đủ cái lòng của người già này đối với thầy ba. Thầy ba về đây với tụi tôi chật nhà, rộng bụng mà. Chú Út ơi, anh ba xúc động, chú đừng gọi cháu là thầy, chú hãy coi cháu như anh Tư, như các anh đã ở trong nhà chú. Rồi, rồi, được rồi, đã nghĩ về nhau như vậy, thì già này gọi thầy là anh ba, hoặc gọi là anh ba nghệ. Đều một nghĩa trọng cả mà. Út à, ông già gọi con gái. Từ dưới bếp, út Huệ thưa dịu dàng. Dạ, ba gọi con có việc chi, thưa ba? Con làm cơm lâu vậy. Xong rồi, thưa ba, nhưng con đợi ba đờn hết bài đã mà. Trời đất, con nhỏ này hống sáng ý chi chọi à? Bữa này có anh ba về, cần ăn cơm sớm để anh nghỉ ngơi, rồi chút còn đi coi phong tiển Sài Gòn chứ. Tiếng ông già chìm đi giữa tiếng nói ồn ồn của anh em thợ. Anh ba đội cái mũ nan to vành và đi đôi dép bằng lốp xe kéo của ông già đờn. Út Huệ ở trong bếp ngó ra, mỉm cười vì vóc người học trò của anh ba chẳng ăn nhập với cái thứ dép mũ cu ly của ba mình. Ông già và đám thợ trẻ thì khoái trá cười. Còi bộ ngon hang. Anh ba cười hơi ngượng ngập. Ở Sài Gòn có nhiều xưởng máy không hả anh Tư? Sài Gòn là đất Nam Kỳ trực trị, coi như một tỉnh của nước Pháp, cho nên được tự do nhiều thứ, vì vậy mà ngành công nghệ ở Sài Gòn đã dựng lên nhiều xưởng máy, nhưng là của người Tây chứ của người Việt mình chưa có. Là những xưởng gì đó anh Tư? Tôi hóng dành hết Sài Gòn, chỉ quanh quanh miệt sông này nên biết có xưởng Ba Son, xưởng Simac, xưởng Facy, xưởng Sit Các xưởng ấy chế tạo những máy móc gì, anh Tư có biết không? Tất cả các xưởng chỉ làm các việc sửa chữa, chứ đâu có chế tạo ra nổi máy móc. Như Ba Son thì sửa chữa tàu nhà binh, xưởng Si ở bên kia sông sửa chữa các tàu loại bự vượt đại dương, còn xưởng Fassi sửa chữa các tàu loại nhỏ, riêng cái xưởng Six chuyên sửa xe hơi. Chúng mình xin vào làm thợ ở xưởng Ba Son có khó lắm không anh Tư? Đâu có được, anh ba, muốn vô đó phải là lính thợ hoặc đã học ở trường bá nghệ được kén chọn làm lính thủy, chứ đâu có dễ, anh ba. Anh ba nhìn vào quân cảng, lắc đầu, hai người thùng thỉnh đi qua các phố trung tâm Sài Gòn. Tư Lê nói nhỏ, vô tiệm giải khát, ăn kem cho mát rồi hãng đi, anh ba. Anh ba hơi ngỡ ngàng, hỏi, kem là món ăn có đắt lắm không mà chúng mình vào tiệm, hả anh Tư? Một thứ giải khát bình dân nhất, anh ba ạ, chỉ cần một cắt thì hai anh em mình ăn đến phát rét lên. Anh ba vẫn chưa rõ món kem là loại thức ăn gì mà rẻ vậy, lại ăn nhiều thì phải phát rét lên. Bước vào cửa hàng giải khát, anh ba hơi chóng ngợp trước cảnh đông đúc, nhiều người mặc đồ sang trọng, xen lẫn với vô số người lao động, mình trần, quần đùi, chân đất, khăn sàn vắt vai, Ngồi cò đậu trên mặt ghế, ăn những cốc kem, que kem hơi bốc trắng. Anh đinh ninh, món ăn còn bốc hơi này, hẳn là nóng sốt. Trong lúc đợi cô hầu bàn đem kem đến, anh ba hơi ngạc nhiên, nhìn lên trần nhà, nói nhỏ. Cái máy gió quay tít quá anh tư nhỉ, tư lê cười. Quạt máy đó anh ba, còn gọi là quạt trần nữa. Ờ, phải rồi, tôi đọc sách Pháp thế tả về những cái quạt trần, quạt bàn, nhưng bây giờ mới nhìn thấy nó. Anh lại ngước nhìn quạt trần nói. Thế này thì văn minh hơn các thứ quạt hầu ở chốn cung đình và ở các nhà quan. Cô hầu bàn bưng khay kem cốc lên. Anh ba cũng cảm thấy lạ mắt về bộ áo tràng trắng, mũ trắng, tất tay trắng của người con gái hầu bàn. Anh đưa mắt, nhìn cách ăn của tư lê. Anh cầm thịa con, xúc một miếng, hơi kem bốc lên thơm phức. Anh thụt lưỡi đặt thịa kem xuống, mắt chớp lia lia. Chà, lạnh cóng cả miệng, anh Tư ơi. Tư Lê che miệng và cố nén cơn cười bất ngờ. Anh cứ ăn đi, chỉ lạnh một miếng đầu. Tư Lê nói, ăn miếng đầu thì cảm thấy lạnh, còn sau nữa là cái mát thấu khắp người mà, anh ba. Anh ba ăn nhón nhén, anh gật gật đầu. Á, thì ra đây là creme, một món ăn rất thông thường của người Pháp mà tôi đã gặp trong sách. Thưởng thức xong món kem, ra khỏi cửa hàng giải khát, anh ba nói với Tư Lê. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy, anh Tư ạ. Học và đọc sách mà không được nhìn tận mắt, bắt tận tay thì chỉ mới là biết một nửa thôi. Cho nên một số ông quan đại thần đi sang Pháp về, nói có thứ đèn trúc ngược xuống mà dầu không đổ xa. Người ngồi trên xe hai bánh đạp, lái đi bon bon mà không ngã. Vua tự đức cho là đi xa về nói láo, khép tội khi quân cũng là điều không đáng trách phải không anh Tư đời là cái bể, Tư Lê đáp ai biết hết được mọi việc trên đời đâu anh ba hai người lại im lặng đi và quan sát bàn chân chưa quen cọ sát với thứ dép lốp xe cao su anh ba thỉnh thoảng phải cúi xuống sửa lại dép Tư Lê đưa anh ba đến xem những công trình của người Pháp xây dựng anh ba chầm ngâm nhìn tòa nhà thờ Đức Bà và đi qua lại khá lâu quanh khu tòa án đổ sộ Anh ba và Tư Lê xảo bước đến dinh thống đốc, qua tòa đô chính. Anh hỏi Tư Lê, anh tự ở Sài Gòn đã lâu, thường đi qua những tòa nhà đồ sộ này, có khi nào anh để bụng coi việc người Pháp họ xây dựng lên những thứ đó với mục đích gì không? Tư Lê hơi bối rối, anh ngước nhìn tòa nhà cao như tìm kiếm cái điều anh ba hỏi nằm đâu trên đó. Anh nói như than vãn, trời đất quỷ thần ơi! Anh ba hỏi thằng em này cái điều tối hệ trọng ấy thì chết chứ trả lời sao nổi. Tư Lê trùng giọng Hồi tui mới vô Sài Gòn, cũng đi xem kiển phố với chú Út và thằng Sáu Đen. Sáu Đen là cái cha chửi thề giữa bữa ăn đã bị chú Út dày hắn một chập hồi mai đó anh ba. Mình nhớ rồi, anh ba nói. Anh biết không, Tư Lê nói, lần đầu tiên Sáu Đen trông thấy tòa thống đốc, ngợp mắt đã thốt lên. Cha trời, người Tây họ cất nhà nguy ngoa vầy, Sài Gòn mình đẹp tuyệt trần rồi. Chú Út ục luôn một quả đấm vào vai Sáu Đen và mắng liền. Mày nói gì mà ngu quá vậy Sáu, họ cất nhà xây dinh thự là để họ ở mà cai trị, mà đè đầu cưỡi cổ dân mình, chứ đâu phải để làm đẹp cho thành phố mình. Anh ba nắm chặt tay Tư Lê. Anh Tư ơi, anh nói bấy nhiêu mà cũng chỉ bấy nhiêu đã đủ, nói như cụ Nguyễn Xu. Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri. Chúng ta xem từng ấy công trình mở đầu của người Pháp tại Sài Gòn, ta thấy. Năm 1877, họ xây dựng nhà thờ Đức Bà. Năm 1881, họ xây dựng tòa án. Năm 1885, họ xây dựng dinh thống đốc. Năm 1900, họ xây dựng tòa đô chính. Rõ ràng, người Pháp đến xứ mình, việc xây dựng đầu tiên không phải là những công trình phúc lợi cho dân, mà là nhà thờ. Nơi gom phần linh hồn, thứ đến là xây tòa án để trừng phạt thể xác dân mình và xây nơi đầu não của bộ máy cai trị. Ờ, ờ, tư lệ đắc ý, anh bà chữ nhiều có khác. Với con mắt còn bỡ ngỡ, anh chỉ nhìn qua một lượt các công trình mà đã đọc thấu tận mưu đồ của chánh phủ đối với xứ Nam Kỳ trực trị này. Thực tình, biết bao người hàng ngày đi qua đi lại nhà thờ, tòa án. Nhưng dễ mấy ai đã nhìn nhận ra được cái bề trong của nó, anh ba. Trời về chiều, đường phố càng đông đúc, các tiệm ăn hội tụ đủ những hạng người. Anh ba vẫn chưa hết ngỡ ngàng với Sài Gòn. Người Hoa nhiều nhan nhàn, tiệm ăn, tiệm giày khát, hiệu thuốc bắc, hàng tấm, hàng xén, hàng vàng bạc, nhà thầu, khách sạn, nhà trọ và cả những thứ hàng xong đủ các tiếng sao, nghe chẳng hiểu nổi. Anh Tư Lê cứ phải làm cái công việc thông ngôn lại cho anh ba trên dọc lối đi qua. Trên đường về qua đồn Tây mà người Sài Gòn gọi là Bot Katina, anh ba và Tư Lê bảng hoàng nhìn thấy những tên cảnh sát Tây, cảnh sát ta, lôi về đồn hai người bị trói cánh khủy, máu bê bết từ đầu xuống chân, không còn đi nổi nữa. Anh ba nghe những người qua đường hỏi nhau. Hai người có tội gì mà họ hành hạ ghê gớm vậy? Về tội ăn cắp bị bắt ở chợ Bến Thành. Không biết có thiệt là ăn cắp không, chỉ nghe hô lên kẻ cắp kẻ cắp là cả trăm người xúm lại đánh kẻ đó rồi. Rồi mã tà ập tới, lập công vậy đó. Không dám nhìn hai nạn nhân, anh ba kéo tay Tư Lê quay về sóng thợ. Anh nói nhỏ với Tư Lê, giọng nghẹn ngào: "Kẻ ăn cướp cả giang sơn mình, cướp cả nơi giống mình." thì chẳng thấy ai hô hào đứng lên đánh đuổi. Từ những ngày đầu đến Sài Gòn, anh ba luôn luôn tìm hướng đi xa một phương trời xa khác để thực hiện ước mơ lớn. Nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng việc đi tìm gặp cha. Anh Đinh Ninh cha mình đã rời huyện đường Bình Khê và Sài Gòn từ ngày anh còn dạy học ở Phan Thiết. Một ngày Chủ nhật, anh tìm đến nhà Diệp Văn Kỳ, người bạn trí thân ở tuổi tóc trái đào ở Huế. Diệp Văn Kỳ bàng hoàng khi gặp lại Nguyễn Tất Thành và thốt lên. Ô, ai như anh Thành, anh Nguyễn Tất Thành. Thành đây, Kỳ đã không nhận được xa mình kia. Trời đất, Diệp Văn Kỳ dài rộng. Nếu hỏng có hai con mắt sáng như sao xa thì đã lầm anh là một cha rồi, chứ ai đầy đọa anh mà giữ vậy. Mình, mình tự nguyện đến với cuộc sống này. Không hiểu nổi, thầy một bậc đại khoa, bỏ quan trường làm ông lang đi lang thang ở các hiệu thuốc Bắc. Anh, một cậu ấm con quan, một học trò của thiên đường trường học Huế, một thầy giáo trường Dục Thanh, tự nguyện làm cu ly để rồi đi đến đâu. Đi đến chân trời mơ ước, anh ba vừa cười vừa nói: Dị Văn Kỳ cũng bật cười theo nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cay chân trời mơ ước, mơ ước của anh để rồi là một đức Ch hay Đức Phật của thời đại mới hay sao, Mà anh phải đổi giá tu luyện đắt dữ vậy Làm người trung chính Ở giữa cái thế gian này Còn chưa ăn nhầm gì Cuốn hồ mơ làm một thứ siêu nhân nào đó Vô nghĩa anh ạ Qua cái phút bất ngờ Diệp Văn Kỳ bình tâm lại Anh tất thành à Với tình bạn thiêng liêng Kỳ hỏi thiệt Thâm tâm anh đã giúp việc học Quyết đi làm nghề Thì tôi sẽ lo liệu được Nơi làm đáng để anh đua tài Chứ không thể chịu cái bề Anh đi làm cu ly vầy được Nhất là, thầy, thầy mà biết anh tự đầy đọa mình kiểu này, lòng thầy buồn phiền biết chừng nào. Không sao đâu, anh kỳ ạ, cha tôi đã từng dạy anh em tôi, ở đời nghề nào cũng tốt, không có nghề xấu, mà có người xấu, có người tốt. Ông quan tham nhũng của dân là kẻ bất nhân, người lặt phân bón ruộng, người đốt than trên ngàn, kiếm sống, đều là những người lương thiện. Tôi muốn được gặp cha, thăm sức khỏe và chuyện trò với cha ít phút anh ạ. rồi, ở đây dùng cơm xong tôi đưa anh đến chỗ thầy ở. Giờ này thầy còn khá bận với đám khách đến xin thầy bắt mạch cho toa. Tôi vừa ăn cơm xong, cùng các tụi mình sẽ vui tảy chân một bữa với nhau mà. Kỳ phủi, phủi bụi trên vai áo cho anh ba, giọng chiều thời anh ở đâu vậy anh Thành?" "Tôi ở xóm Thợ, gần bến nhà rồng." "Ơ mà vô đây." Tôi không còn gọi tên Thành nữa, gọi là ba, nghe thuận hơn. Phải rồi, người trong này ưa gọi bằng thứ hơn là gọi tên lót ổ, anh ba ạ. Kỳ như trượt nhớ ra, ở này, anh là con thứ ba của thầy, thì phải gọi là Tư chứ. Tôi nhận kết nghĩa anh em với một anh thợ ở bến nhà rồng, anh là Tư, tôn tôi lên là ba, anh hai ạ. Anh ba gọi thân mật Diệp Văn Kỳ. Hi hi, kỳ cười giòn. Ai đã gặp anh là dính như thép gần đá năm châm vậy Ngay cái ngày còn chơi trong sân cỏ thành nội Huế Hế vắng anh là cả buổi chơi ấy tẻ ngắt Anh còn nhớ có dạo công tôn nữ Huệ Minh Đã ghen tự với tôi vì được anh kết thân hơn không Anh ba cười Cái thời trẻ con ấy sao nhiều thú vị và trôi qua mau ghê Ngày chúng mình gặp nhau lần đầu Mới đó mà đã 14, 15 năm rồi Gần đây kỳ hỏi Anh ba có gặp công tôn nữ Huệ Minh không? Lúc còn nô đùa trên sân, cùng đuổi bắt chuồn chuồn, bắt bướm ngoài vườn, nó khác với khi đã là cô gái có bao nhiêu bức tường ngăn cách. Hơn thế, Huệ Minh là hàng công tôn, chúng mình phải biết dừng bước trước những bậc thềm chênh lệch, anh hai ạ. Hai người im lặng, cùng hồi tưởng về một thời thơ ấu trong thành nội, kỳ tâm sự. Ba má tôi đã muốn cột tôi vô cái xiềng xa thất, anh ba ơi. Chắc hai bác nhắm Hạnh cho anh, phải không? Trời đất, anh ba tài quá ta? Có gì là tài? Ngày còn ở Kinh Đô Huế, mỗi lần tụi này đến chơi đằng nhà anh, bác hai khen Hạnh hết lời. Còn anh thì ba má của Hạnh cưng quá trời mà. Anh ba nè, kỳ rè rạch. Hoàn cảnh của tôi, việc lập gia đình sớm hay muộn cũng chỉ là theo lẽ thông thường. Còn anh? Tôi rất xót xa mỗi bận trông thấy thầy sống vất vườn một mình. Chà tôi đã nhiều lần mời thầy về dạy học. Nhiều người đã nghe danh tiếng của thầy, nhưng thầy từ chối. Thầy thích đi lang thang đến các hiệu thuốc, phúc sinh đường, tam thiên đường, thiện phúc đường để coi mạch cho các con bệnh. Ai đưa cho thầy bao nhiêu tùy lòng, mà thầy cũng chỉ lấy đủ tiền ăn của ngày hôm đó. Còn ai đến sau, thầy chỉ coi mạch dùm. Người ta đồn, quan phó bảng huy, sống như chim, nay ăn trái cây ở rừng này, mai ăn ở rừng khác không để dành của cải cho ngày sau. Cảnh tình của thầy như vậy, thiết tưởng anh phải lập gia đình sớm để thầy... Chết chứa? Không ngờ, anh ba vẻ ngạc nhiên, không ngờ anh hai mà cũng nghĩ rằng cha tôi đợi con cái lập gia đình để có nơi nương tựa. Nè, anh ba, Kỳ siết chặt tay anh ba, tôi hiểu nhân cách của thầy, của anh lắm chứ. Địa vị, tiền tài, thầy coi các thứ đó là đồ bỏ đi, thầy đã từng dạy. Nhân sinh nhược đại mộng, thế sự như phù vân, uy thế bất túc thì xảo hiểm đồ tự hại, giới chi, giới chi. Đời người như giấc mộng lớn, việc đời tựa mây trôi, uy thế không đủ để cậy, gian trá là tự hại mình, gian đấy, răn đấy. Sao anh còn khuyên tôi lập gia đình sớm? Tôi biết không có một thứ sức mạnh nào ngăn nổi chí hài hồ của anh. Cho nên tôi bàn với anh cái kế lấy vợ để có người thay anh săn sóc cha già thì anh mới yên cái bụng mà lo việc lớn được. Thiệt không ngờ, thiệt không ngờ anh ba ôm lấy vai kỳ vừa cười nói vừa lắc tay anh xui dại tôi đi làm cái việc dã man ấy. Trời đất quỷ thần ơi sao lại coi việc lập gia đình là làm cái việc dã man, anh ba? Lấy vợ thì phải làm tròn cái nghĩa, cái tình chồng vợ chứ lại bắt người ta thay mình gánh vác mọi việc để mình rảnh chân bay nhảy. Làm như vậy là cột một người con gái vào cái cửa buồn nhà mình, dã man quá chứ anh hai. Thì ông già bà già tôi cứ biểu tôi muốn học lên các lớp trên hay đi du học đều được hết, nhưng phải cưới vợ cho có đôi có lứa đã. Bà già tôi còn nói, con trai có vợ như con thuyền có bến, Tỉ như anh lấy em về lo liệu chăm đường để anh buôn bán chảy... Trương tung hoành, cha mẹ già em săn sóc thay anh. Anh ba giọng nghiêm, buồn buồn. Quan niệm về đường hôn nhân của các cụ, ta coi trọng, nó thuộc về thời đại của các cụ. Nhưng chúng mình phải biết chọn lựa cái gì hay thì học, chứ không thể nào lại làm theo cái cũ củ kỹ của ngàn xưa ấy được. Anh ba đã nói đến vậy, tôi càng chịu cái sự nhìn xa trong giọng của anh. Vậy ra anh, kỳ trùng giọng. Anh đi gặp thầy, là chỉ cốt để thăm sức khỏe của thầy. Cha tôi mong tôi đi xa, làm nên việc ít nước lợi nhà. Người không ưa con cái bằng lòng với cuộc sống nhỏ hẹp. Người càng ghét sự biện dịn sự yếu đuối trong tình cảm. Dù vậy, tôi còn ở đây ngày nào là còn tìm đến thăm cha, anh hai ạ. Thầy không ở một chỗ nhất định, nơi thầy thường lui tới nghỉ ngơi là chùa và lữ quán Nam Đồng Hương ở đường Amiran Cô Bê. Anh đợi lúc chiều tối, đến những nơi đó, đừng đến tiệm thuốc bắc, gặp thầy, không tiện lắm. Tôi cũng nghĩ thế. Thành phố lên đèn, những người không gia đình, đủ hạng tuổi, nằm ngồi trên hè phố, ngổn ngang, nhích nhác Một vài người dành chỗ tốt đang cãi nhau om sàm. Có người nằm gối đầu lên một khúc gỗ, thường kê hàng, chân gác vắt vẹo, lên thùng hàng, ca một giọng ca buồn nẫu ruột. Anh ba rẽ vào con đường khuốc bê. Hai ba cô gái từ trong bóng tối dưới mái hiên đi ra đón mời. Em mời thầy hai, mời thầy hai vô chỗ em, xài tốt mà không mắc tiền. Đi với em nghe thầy hai. Anh ba ấn xương sống, suýt co chân chạy, khỏi đám gái sang hồ. Nhưng thấy có nhiều người đi qua đi lại, anh chấn tĩnh được và lặng lặng bước đến lữ quán Nam Đồng. Một ông lão ngồi coi hàng ngay trước cửa thấy anh ba ăn mặc quần áo đặc sệt dân cu ly, liền xua tay. Quan phó bảng tối nay không về đây nghỉ, chắc chú mày đến mời quan đi coi mặt cho người bệnh hả? Dạ, không ạ, cháu đến thăm sức khỏe của ông phó bảng Huy thôi ạ. Chú mày quen quan phó bảng à? Vâng ạ. Tối mời hãy đến nghe, tao sẽ thừa trước với quan phó bảng cho. À, mà tên chú mày là gì? Tên cháu là Thành ạ. Làm thợ ở hãng nào đó? Dạ, cháu làm ở bến nhà rồng ạ. Khá hèn. Trông người như học trò mà chịu chơi cái nghề phu bốc vác là có chí anh hùng đó chứ. Cháu cảm ơn ông, cháu xin đi ạ. Rồi, rồi, tối mời đến đây gặp quan phó bảng Huy hen. Cả đêm nhớ cha, anh ba trần trọc cho tới sáng hôm sau. Anh không đợi đến tối mới đến lưỡi quán Nam Đồng Hương tìm cha. Anh nghỉ việc buổi sáng, đi thẳng đến hiệu thuốc Bắc Tam Thiên Đường tại đường Despañe. Anh đi đã khá sớm, mà lúc tới nơi người bệnh đợi xin thuốc trước cửa hiệu thuốc đã đông rồi. Anh ba đứng khuất trong đám người bệnh. Ông phó bảng Huy mài xem mạch, không thấy được người con trai thứ hiện đã có mặt ở bên hông. Hai mắt anh... Cứ muốn chào lệ khi nhìn thấy hình hài cha tiểu tụy, chiếc áo năm thân sờn vai, vá hai miếng ở cùi trỏ, quần tai tượng, chỉ dài quá gối, chiếc khăn giàn cũ vắt qua vai. Ông ngồi ở cái ghế đầu, bên cạnh là chiếc bàn độc nhỏ để nghiên mực giấy bút. Ông xem mạch xong, quay sang phía bàn viết đơn thuốc. Bệnh nhân tự đưa đơn vào quầy hàng cân thuốc, thanh toán tiền với chủ hiệu tam thiên đường. Anh bà đợi một lúc lâu lâu, Nhân khi người đến khám bệnh đã vãn, anh bước đến bên cha. Ông phó bảng Huy nhìn lên, anh ba xúc động. Cha, cha. Thành, thành đó à? Ông đứng dậy. Con vô đây từ bao giờ? Thưa cha, con mới vô ạ. Ông chỉ tay về chiếc ghế mà bệnh nhân thường ngồi để ông xem mạch. Con ngồi xuống đó. Anh ba nhấc ghế trích sang bên cạnh cha và ngồi xuống anh vẫn còn chưa hết xúc động, giọng còn hơi run. Bấy lâu sức khỏe của cha có được... Con đừng bận tâm về cha, cha mong đợi ở con những điều khác, chứ không phải mong đợi sự săn sóc của con. Ông hỏi đột ngột, hôm nay con đi đâu mà ghé lại đây? Mắt anh ba rơm rớm lệ Con đi tìm cha ạ. Nước mất, con lo tìm đường cứu nước, con tìm cha lúc này chẳng có nghĩa lý gì. Anh ba hai mắt lấp lánh, nỗi đau nhìn mái đầu cha đã ngả màu tiêu muối. Thưa cha, con không bao giờ dám sao lãng lời cha dạy, cha. Anh ba định nói thêm với cha về dự định những công việc của mình, thì một ông già mặc bộ đồ lụa tơ tằm, màu mỡ gà, rộng thùng thình, chống gậy trúc bước đến lễ độ thưa. Bẩm quan lớn. Ông phó bảng ngạc nhiên nói, Tôi còn đợi quan tài, Chứ có còn đâu là cái quan lớn, quan bé nữa mà quý ông thưa với bẩm. Anh ba đứng lên nhường ghế cho ông khách. Ông phó bảng chìa tay mời. Xin quý ông ngồi tạm. Ông già vẫn giữ lễ phép. Bẩm quan, đã là quan thanh liêm, thì dù chỉ ngồi ở ghế quan trường một ngày, cũng để lại tiếng thơm trong lòng dân mãi mãi không hề phai. Kẻ tham nhũng thì dù đang ngồi trên nóc nhà quan, dân đã hạ xuống gót giày đi giữa thế gian. Với lòng kính mộ quan phó bảng, cho nên kẻ lần thần này mới dám nói những lời sổ sàng ấy. Thưa quý ông, quan phó bảng Huy sửa lại cổ áo nói, Xin hẹn ông sáng hôm sau tới đây, tôi sẽ xem lại mạch và chờ đơn, giờ thì tôi đang có chút việc bàn với con trai tôi. Ông già nhìn anh ba, ồ, chào cậu ấm. Cháu không dám, cháu đã chào cụ ban nãy ạ. Anh ba đáp lại, ông già nói khoan thai. Thưa quan phó bảng, tôi đến ý kiến quan xin được biết nhà để đưa chút lễ bạc lòng thành đến tạ ơn quan đã chữa cho tôi, con gái tôi khỏi bệnh. Cảm ơn ông đã có tấm lòng nghĩ đến tôi, nhưng xin ông miễn cho kẻ hàn sĩ này cái việc lễ lạt ấy. Nước mất, tôi đâu còn nhà nữa, cha con tôi sống nay đây mai đó, ông ạ. Nghe cha nói với ông già, anh ba hơi cúi đầu, bàn chân anh dí mũi dép xuống đất. Hai mắt anh nhiễu lên những tia đom đóm muôn màu. Ánh nắng sẻ dài đường phố, bóng cây in xuống bên đường nơi anh ba đứng.